và Chương thứ 8 Tiến vào thôn quỷ Điểm chính yếu nhất bây giờ Đó là trên người tôi vốn không có nhiều tiền 5.000 đồng kia của người nhà phương toàn thắng Tôi không thể xài Nếu như mang hắn đi theo Vậy thì chi tiêu trên đường sẽ phải già sẵn rồi. Tôi suy đi tính lại hồi lâu, cũng gật đầu đồng ý. Thiêu già mừng không kể xét, lập tức gọi nhà bếp, làm liền mấy món ngon chiều đãi tôi. Để cho kịp thời gian, việc đặt phé cũng giao luôn cho hắn. đến giờ khởi hành xong, hắn liền lập tức gõ bàn phím đặt vé online. Không ai có thể ngờ, thứ chờ đợi chúng tôi phía trước lại là một cơn ác mộng. Ngày hôm sau, chúng tôi ăn vận đơn giản, ngồi xe lửa lúc 4 giờ chiều tới Lâm Hạ. Nguyên lị Lâm Hạ có thể coi là khá phát triển, có nhà lầu, điện thoại, nhà nhà sáng đèn. Có điều như màn trà so sánh với Thái Nguyên, cảm giác đầu tiên sẽ là một trời một vực Nguyên nhân chính là bởi vì ở đây không phát triển công nghiệp, canh tác nông nghiệp cũng vô cùng thô sơ, lạc hậu. Lần này thiếu gia về đây cùng tôi Có hai mục đích Một là muốn tôi giúp hắn thu ích đồ Thêm nữa là muốn học nghề của tôi Đồng thời muốn tôi nhượng lại Chút ích bảo bối của phương toàn thắng tao điều kiện cho hắn lần đầu Làm ăn đã thắng quả Dọc đường đi hắn cứ huyên thuyên Luôn mộng Tôi vô cùng khó chịu Liên nói với hắn đừng có hỏi bây giờ Đến lúc thu mua đồ tôi tự khắc sẽ dạy anh Sau khi đến huyện Lâm Hà Thiếu gia hỏi tội có đi tìm mua đồ ở huyện Lị không. Tội nội với hắn không cần lãng phí thời gian tầm trí như vậy. Mặc dù huyện Vang Sông này ngày xưa có mùa cổ, hàng năm lũ hoàng hạ ngập tràn có thể nhấn chìm một hai ngôi. Có điều người dân huyện Lị cũng như thôn dân ở ngoại ô đều khá sành sỏi trong việc mua bán đồ cổ. Cho nên giá đồ cổ ở đây không mềm chút nào. Trừ khi gặp được món đồ đặc biệt tốt, Không thì cũng chẳng có muốn thu mua Chúng ta tới đây rồi Thu mua thì không cần Có điều có thể đi dạo một chút Để cho anh tích lưỡi dần nghiệp vụ Vì vậy chúng tôi ở lại huyện Lị một ngày Tôi đưa thiếu già đi ngoại ô một chuyến Đồng ngó một chút Tay gõ gõ một tẹo Cùng hắn tán nhảm chuyện lịch sử đồ cổ Trên giới 5.000 năm Cũng coi như là bù lại chi tiêu dọc đường hắn gõ ra Có điều kỳ lạ là số điện thoại của vườn toàn thắng viết ở phía sau vé xe lửa tôi gọi rất nhiều lần nhưng mà điều không có ai nghe máy cả. Để tiết kiệm thời gian tôi liền đến cục địa phương hỏi thử xem số điện thoại kia trốt cuộc có vấn đề gì. Hi sinh một cái phòng bì đó lão già phát thư nói với chúng tôi. Sáu số mở đầu không phải là mã vùng của huyện Lị này mà là của một trấn nhỏ giáp với huyện Lị bên bờ sông Hoàng Hạ. Nơi ấy gọi là Trấn đồng Hoa Trong lòng tôi thầm nhũ Thì ra là ở núi Đông Hoa Vậy thì không nghe điện thoại Có thể là vì còn có nguyên nhân khác Liên đòi với thiếu già Chúng ta chuẩn bị chính thức khởi động thương vụ Đền Trấn đồng Hoa Không có xe lửa Chỉ có xe đò loại nhỏ Xe đò người đông Thành phần lại hỗn tạp Đồng thao trên người tôi trị giá không rẻ Mang theo lên xe có vẻ không ổn Tôi bạn trước tiên mang đồ khí gửi tại bu cục. Chỉ còn mảnh đồng thao không có giá trị kia, tôi sợ rằng có mang khí gửi thì người ta cũng không nhận, nên đành chui vào nhà cậu nhét nó vào bụng rồi mới lên xa. Xe hơi chạy gấp trên đường núi, sóc lông sọc sọc, không gian bên trong xe vốn đã chật hẹp, bây giờ tính cả tài xế, tổng cộng lên tới 17 người. Thêm một đống hành lý lớn nữa khiến cho không khí trong xe vô cuộn ngột ngạc. Đường đi còn dài Tôi tựa đầu vào cửa sổ Nhìn sương núi bên ngoài Đến ngắm phong cảnh một chút Có điều khu vực này hàng năm Đều bị lũ quàng hạ trửa trôi Phần lớn đều bị phong hóa Nhiều chỗ đá bị núi Nhiều chỗ đá núi bị sạt lở nghiêm trọng Sau khi lũ quàng hạ trút đi Cây cói cơ bản cũng không thể sinh trưởng nổi Ác tính tuần hoàng Một năm lại một năm Cuối cùng cây chỉ còn đưa thưa đất đại khắp nơi loan lỗ khe rảnh, cảnh sát mười phần nhàm chán Thiêu già ngược lại trên đường đi vô cùng hưng phấn, ngó đồng ngó tay buôn chuyện với người xung quanh hỏi hàng chuyện núi Đồng Hòa đồng hành trên xe có hai thường nhân cùng đi núi Đồng Hòa gươm hàng, một mập một ngày, hai người đều rất thích tám chuyện, bọn họ nội với chúng tôi, miền đồi núi Đồng Hòa mặc dù hẹo lánh Nhưng lại có đặc sản là một loại thảo dược, là bài thuốc nổi tiếng của người dân tộc thiểu số, có tác dụng rất tốt trong việc ức chế bệnh đồng kinh. Có điều loại thảo dược này hàng năm chỉ mọc có một mùa nên vô cùng trân quý. Hai năm bọn họ cũng chỉ đến đây thu mùa có một lần. Còn có ba người, một giáo sư cùng hai sinh viên, nghe nói là học ngành dân tộc Để làm bài luận cho đại học, bọn họ phải đi tới các vùng thu thập tài liệu thực tế. Thiêu gia cho rằng như vậy chẳng khác nào nhà nước cho đi du lịch. Thật dễ khiến cho người ta ghiền tị mà. Tôi nói với hắn, làm khóa luận rất cực khổ. Hơn nữa kinh phí đi đi thực tế cấp cho bọn họ chẳng đáng là bao. Còn luôn còn phải bỏ tiền tốn ra đi mà làm. Ghiền tị cái nỗi gì. Nếu không phải cực chẳng đã, thì ai đã muốn đến cái vùng đất quê mùa, hoang hóa nghèo sơ xác này chứ? Mấy người nghe nói chúng tôi là thương nhân đồ cổ, cũng rất tò mò. Thiêu gia rất biết làm màu, chém gió khiến cho cả đám há hốc mồm miệng. Sao lại rủi bọn họ đi cùng xem quy trình chúng tôi thu mua đồ cổ? Ban đầu tôi không đồng ý, xong kỹ lại đi cùng những người này có khi là dễ dàng hoạt động hơn. Hơn nửa trong số đó có một nữ sinh viên tên là Phương Nhược vô cùng xinh đẹp, nhảy mắt với tôi một cái, qua thật lạ, rất khó mà từ chối. Quay đám đó ra thì cơ bản đều là học sinh tiểu học, đi Hồng Trình huyện một tháng mới về nhà một lần. Thời gian còn lại đều ở nội trú, điều này thì giống với tôi hồi còn đi học, cho nên nhìn bọn nhỏ trong lòng tôi cũng trào lên một cảm giác hoài niệm. Sau khi xe bánh mì Chú thích Một loại xe khách nhỏ của Trung Quốc Hết chú thích Sau khi xe bánh mì Lát lự trên đường núi được 6 giờ Cuối cùng chúng tôi cũng vào đến Phạm vị Trấn Đông Hoa Dọc đường đi Trên các sườn núi Chúng tôi có thể thấy thấp thoáng Mấy căn nhà lập sập Tôi biết ở những vùng núi xa xôi thế này Có khi chỉ cần vài hộ dân Cũng đã hình thành một thôn Qua mấy biển hiệu cửa hàng sơ sát Phía sau xuất hiện rất nhiều nhà treo trân Bên cạnh đó phía xa xa là một gốc hoàng hà Mấy sinh viên đại học dường dự chưa từng thấy loại phong cảnh này Xả sức chụp hình khiến cho những sinh viên tiểu học Khiến cho những học sinh tiểu học kia cũng vô cùng tò mò Tôi nhủ thầm trong lòng Tình hình này quả thật rất tốt Chứng tỏ chỗ có điện thoại ở đây cơ bản không nhiều Chàng mày sẽ hỏi thầm ra được. Thời gian đó, ở vùng núi, điện thoại vốn là thứ đồ xa xảy. Căn bản ngoài bù điện ra chỉ có ở cơ quan nhà nước, nhà trọ hay là nhà máy lớn mới có. Tôi nghĩ năm bà tử kia cũng không có khả năng có bà con làm ở cơ quan nhà nước. Nơi này vốn không có nhà sưởng lớn, số điện thoại kia chắc chắn chỉ có thể là số của nhà trọ hoặc bù điện. Xe đến Cộng Trấn Thì không đi vào được nữa Vì nếu vào tiếp Sẽ không có chỗ để quay đầu Chúng tôi đành chuyển hành lý xuống xa Hai thường nhân buông thảo dược kia Thấy chúng tôi còn chưa thuộc đường Liên bảo chúng tôi đi theo họ Dù sao thì bọn họ cũng cần tìm chỗ nghĩ Tôi vừa nói cảm ơn Rồi theo bọn họ vào trấn Dù già còn ra vẻ nhiều gương người, người tốt, việc tốt Giúp giáo sư già kia mang đồ Đại đa số người dân ở trấn này Điều sống nhờ vào buồn cát của Hoàng Hà So với thời kỳ trước giải phóng Dương dư không có gì khác biệt Bình thường ở trấn rất yên tĩnh Bình lặng Ít có người lạ đến thăm Vì chúng tôi đồng loạt đổ bộ Khiến cho người dân đời này đều cảm thấy kinh ngạc Rất nhiều người đứng ở trên đường Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quái Thậm chí còn có đám trẻ nít lẻo đẻo đi theo sào chúng tôi Giống như đám người chúng tôi Ở Bắc Kinh bám theo người Tây vậy Trong trần không có quán rượu, cung không có khách sạn Đi một đoạn thì thấy một nhà khách chính quyền chỗ này cũng bằng với nhà khách tôi ở tại Nam Cung bên cạnh đại tụ điểm khi nhỉ đốn Thường nhân vùng Thảo Dược nói Nhà này trước kia vốn là của một địa chủ họ Mộc ở địa phương xây dựng theo lối tiểu đồng tửng Lâu Là nơi duy nhất ở đây sử dụng vật liệu bằng gạch để xây dựng Thời kỳ đại cách mạng văn hóa phô sản, đi chủ bị sát hại, chỗ này cũng bỏ không. Đồng tử lâu, cho người dân trông trắng sử dụng làm kho chứa độ lạc vật. Và năm trước, có người ở vùng khác về bỏ tiền ra mua lại, xin cấp phép chuyển đổi thành nhà khách. Mặc dù sập xệ, nhưng làm ăn cũng tạm được, vì toàn trắng chỉ có một nhà, anh không ngủ ở đây thì chỉ còn cách ngủ ngoài đường. Thiêu gia vừa nghe thấy liền rất hào hứng, nho giọng nói với tôi. Hóa ra chỗ này lại là nhà cổ. Lão hứa, anh xem thử xem ở đây có đồ cổ không, chúng ta hốt luôn đi. Tôi vỗ vỗ hắn một chút, cho hắn ngừng mờm, nằm miệng người lại. Thời đó đi thu mua đồ cổ ở bên ngoài, không được nói là mua đồ cổ, mà phải nói là thu mua đồ phế thải. Vì nếu nói là mua đồ cổ, Thì không thể ép giá xuống được Hơn nữa cái này cũng có chút liên quan tới bốn cũ Mặc dù bây giờ đã không sao rồi Nhưng mà nếu người khác nghe thấy Vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng Chú thích bốn cũ Trong cách mạng văn hóa Nhưng người lãnh đạo cách mạng văn hóa Đã chỉ đạo cho Hồng Vệ Bình Lập chiến dịch để tấn công tiêu diệt bốn cái củ của xã hội Trung Quốc Phong tục Văn hóa, tập quán và tư tưởng Trong chiến dịch này Nhiều công trình tôn giáo như chùa triện Nhà thờ, tu viện, hồi giáo Và các nghĩa trang bị đóng cửa Cướp phá hoặc là bị đập bỏ Hết chú thích Trong nhà khách Có phòng mặn phục vụ ăn uống cho khách nghỉ Tôi nhìn qua thực đường đơn giản Gia cả cũng phải chặn Điên lấy một phòng Nhà Khánh chỉ có hai nhân viên phục vụ một người trùng niên gọi là lão thái, có vẻ đã quen biết mấy lái buôn dược thảo kia. Vừa thấy mận đã liền vào hỏi, "Cô nhiệt tình chuyển đồ giúp chúng tôi, hồi chúng tôi từ đầu tới, tới đây có việc gì?" Tôi nói với lão, "Chúng tôi là dân buồn đồ phế thải, không biết hắn có hiểu tiếng lóng kia không." Thu ship cho chúng tôi ổn thỏa xong, mời chúng tôi qua phòng ăn cơm. Cơm tối ăn với Hoàng Hoa Thái. Một loại thảo dược của Trung Quốc Cùng một đẻ trứng gà Mùi vị cũng không tệ Tôi thấy Lão Thái có vẻ như Cũng thuộc tuyết người thích buồn chuyện Nên liền hỏi Lão ở đây có bao nhiêu thôn Lại lệ tắm vé xe lửa ra Hoa thư Lão có biết số điện thoại kia Là ở đâu không Lão Thái cầm tấm vé xe lửa Nhìn qua một chút Nhưng mà nói Mã dùng này của công trường hoàng Sa Ở đầu bên bến sông Các cậu tìm người sao Công trường quan xa ở đầu núi kia Cách trắng này rất là xa Bây giờ hoàng hạ đang cạn nước Công trường còn chưa có mở đâu Công nhân hiện đang nghỉ ở nhà Họ đều là người trong các thôn Trải dài 18 dặm Muôn tìm người cũng không có dễ Tôi ừ một tiếng nói Ở công trường có người trực không Tôi tìm người trực hỏi thăm một chút Bọn họ làm việc cùng nhau Hắn là cũng biết qua đồng nghiệp ở đó chứ Mối thôn mồi trấn này Cũng không lớn lắm Thật ra thì chỉ cần biết ở thùng nào Bao đàm có thể tìm được Lào Thái nói Không có Trên công trường không có người trực Cũng không có cái giá trị gì lớn đâu mà trực Ở đó ngoài mấy cái thuyền hỏng ra Còn lại toàn là cát Chẳng lẽ còn sợ người ta trộm cát sao Làm gì có ai tránh rõi Việc chính không lo Mà lại phơi mặt ở bờ Hoàng Hà Cho gió tay bắt nó thổi đầu Hơn nữa khi Hoàng Hà cạn nước Thường có rất nhiều chuyện kỳ lạ nó xảy ra Nên buổi tối không có ai dám đứng ở đó Có truyền thuyết kể rằng Người chết chìm mơ Hoàng Hà trước kia Biến thành ma buổi tối Đều đi dạo mát Chỗ này ma quỷ đùa nghịch vô cùng quyên náo Người dân ở đây rất mề tính Buổi tối tuyệt đối sẽ không có ai ra bỡ sống Hoàng Hà đâu à. Tôi ồ một tiếng Kêu khổ trong lòng Nếu như không gọi được số điện thoại này Dân cư ở đây mặc dù không đông Nhưng các thùng cách nhau rất xa Lại không có đường xa chạy Chỉ có thể đi bộ Không mất 10 ngày nửa tháng Cũng không thể nào đi hết được Thầy giáo già kia đối với chuyện Lão thái kia kể Vô cùng tò mò hỏi Còn có chuyện đó nữa sao Trong hoàng hạ cũng có ma quỷ lộng hành nữa sao Nhưng mà Ở đó không có người Ma quỷ có lộng hành thì cũng làm sao biết được Lao Thái ngồi sát là chúng tôi. Hạ thấp giọng nói. Tôi chỉ nghe các cụ nói lại. Nghe nói chỉ là nghe nói thôi. Hàng năm thời điểm hoàng hạ ngừng trái. Buổi tối rất là nhiều người có thể nghe được một cái loại tiếng động quý vị. Giống như ở tiếng và đập của sách sắc từ cái đoạn công trường hoàng sa kỳ truyền lại. Tiếng động đó giống như là tiếng của rất nhiều người. Mạng sách sắc ở, ở chân đi bộ. Sáng hôm sau... Ở lúc mọi người đi qua xem thử Liên phát hiện trên các Luôn lại dấu chân lúng xuống sầu bà tất Các cụ nói đó là dấu chân của quỷ nước Hoàng hà cạn nước Hà bá mở nước Chầu quỷ nó lên hống mát Không thể nào Lão thấy tận mắt chứ Thiếu già cũng tò mò Lão thà hết gật đầu Dĩ nhiên anh Tôi đã thấy rất nhiều lần Vết lúng xuống đó nhỏ như dấu chân khỉ vậy, ai nhìn cũng thấy lạnh cả người. Lai buồn thảo dược cũng thập phần hứng thú, nhỏ dòng nói. Đúng là chuyện tà môn, có ai gàng lớn thử đi xem chút. Hai sinh viên đại học kia liền hỏi giáo sư già. Chúng ta có đi xem không thầy? Giáo sư già liền trăng bọn họ. Đây là mê tính. Mê tính với dân tục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng không cẩn thận rất dễ nhầm lẫn Sẽ ảnh hưởng tới quá trình nghiên cứu Có điều vẫn có thể xem qua một chút Lão thải nhìn thấy chúng tôi bị mấy lời của lão Làm cho sợn tóc gái cô chút đắc ý Nói tiếp Lần đó có bà người thượng dù đến Tôi hỏi bọn họ có chuyện gì Bọn họ cũng không có nói Có điều sau đó tôi liền nghe thấy bọn họ cãi nhau Trành cãi rất là dữ dội Đáng tiếc là họ nói tôi nghe không có hiểu Chỉ đến lúc hình như họ quá kích động Tôi liền nghe được một người trong đó Nói một câu bằng khẩu âm sơn Tây Các ông đón xem là cái gì Lao Thái già rất biết kể chuyện Bi biến hiểm hiểm Gây trí tò mò Chúng tôi liền xích lại gần lão Thiêu già nói Ông nói người đang điên tiết đây Đừng có làm cho bọn này thèm nữa Lao Thái cười hà hả, hả nói <cười> Một người ở trong đó nói em chính xác là Dưới đáy sọng kìa chắc chắn có đồ chung Mãi không tình cũng được Tôi ngạc nhiên nói Câu này lấy là gì? Lào thải chỉ lắc đầu Tôi ý không biết Có điều trên mạng công trường Hoàng Sa kia Đúng là có cái hồ rất lớn Có thể nói là lớn nhất Hoàng Hà Người ở công trường Hoàng Sa Cũng thường bơi lội ở đó Mà chưa từng nghe thấy họ nói dưới đáy có vật gì Cho nên tôi liền bực bội Lão Thái tỏ vẻ rất nghiêm túc Không phải ở phía dưới ừ, ừ, họ thấy quỷ nước ló đầu đó chứ Câu chuyện của lão rất hay Tôi cũng muốn qua bờ Hoàng Hà xem thử một chút Lão Thái liền nói Nếu thực sự muốn đi xem Thì nên đi bàn ngày Ngày mai lão có thể dẫn chúng tôi đi Mọi người chỉ cần bỏ ra 10 đồng Lão liền có thể khiến cho chúng tôi thỏa mãn trí tò mò Tôi cười thầm trong bụng Lão già này không đi làm tour du lịch mạo hiểm, thật là phí một nhân tài Hai lái buồn thuốc nói bọn họ không đi Bọn họ phải qua những thùng phía dưới thù mua cây thuốc Tôi suy nghĩ một chút, bây giờ nếu không có manh mối Thì cứ đi đại một chuyến qua công trường Hoàng Hà xem thử một chút Nếu may mắn gặp được người hỏi thầm thì cũng mát mặt Nhưng nếu, nếu không thể cũng biết chút đường đi lại đồng thời cũng xem thử chỗ làm việc của bọn họ xem có manh mối gì không. Vì vậy chúng tôi cùng với giáo sư giả và mấy sinh viên đại học hẹn nhau sáng mai lên đường. Cơm nước xong, lúc chúng tôi về lại phòng của mình, ánh sáng trong nhà đã rất kém. Trong phòng ăn có đèn, nhưng trong phòng nghỉ thì không có. Mọi người chúng tôi sách theo một ngọn đèn dầu leo lên cầu thang gỗ. Khung trên lầu 2, đích thực là phiên bản của nhà quỷ trong viêm kinh dây. Cục gỗ, hành lang gỗ, bám đầy mạng nhện. Khung cảnh này gợi lên một loại cảm giác kỳ lạ. Cảm giác chết chốc. Chúng tôi có thể ở lâu dài được, ở một nơi như thế này hay không? Thật đúng là vấn đề nàng giải. Lúc này hải còn sớm, thiếu gia ưa sạch sẽ, đi ngay xuống phía dưới giếng, múc nước lên lao dọn một chút. Tôi ngược lại cảm thấy không vấn đề gì Hồi xưa lúc còn ở công trường Chỉ cần lót bừa mấy cây cỏ Là có thể ngủ ngon lành Ném hành lý lên giường Nằm lên Qua ánh sáng đèn dầu Ngắm nhìn mảnh đồng thao Vật này nghe đó là mốc từ đáy sông hoa văn phía trên vô cùng đặc biệt Trước giờ tôi vẫn chưa có thời gian xem kỹ Bây giờ đang rảnh rỗi Tiên thề nghiên cứu một chút Nhìn qua mấy lần tôi liền ngồi vực dậy có chút cảm giác mất tự chủ Hiểu biết của tôi về đồ đồng thao vẫn chưa được kỹ như đồ sứ, cho nên thời điểm này đi thu mua đồng thao đối với tôi mà nói cũng là hành động liều lĩnh. Lúc này nhìn mặt sau mảnh đồng thao, tôi phát hiện điểm kỳ quái. Hòa văn phía trên vật này vô cùng cổ xưa, nó giống như hòa văn của đồ vật từ thời Tây Chu, khác hẳn với mấy món đồ đồng thao nhỏ kia Không thể nghi ngờ gì nữa, mân đồ này xuất xứ phải là từ thời Tây Hán, cách xa hơn 1.000 ngàn năm. Không đúng, nếu nhờ dư đáy hoàng hạ có mồ cổ, thì đồ vật chuồn theo người chết, vì sao lại có niềm đại cách xa nhau như vậy? Chẳng lẽ cùng một chỗ đó là tồn tại hai ngôi mồ cổ của hai triệu đại cách xa nhau? Khả năng này quá thấp, tôi nhớ mại. Vậy chẳng lẽ là Vương Toàn Thắng đang lừa gạt tôi? Hai thứ này vốn không phải là lấy lên ở cùng một chỗ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Toàn Thắng thì cũng không giống như vậy. Tôi ngẫm nghĩ, suy đoán một người có phải là kẻ lừa đảo hay không, quan trọng nhất là phải xem phương thức làm việc của hắn. Nếu như Vương Toàn Thắng là một tài lão luyện, thì chắc chắn hẳn sẽ không mang hai loại đồ có triệu đại khác nhau tới. Lại phải mất công giải thích. Rồi cũng không cần thiết phải đưa mảnh đồng thao này cho tôi Tôi tin rằng gã nói thật Như vậy vật ở dưới hoàng hạ rốt cuộc là cái gì? Có phải cổ mộ hay không? Tôi nghĩ nát ốc cũng không ra Tôi nghĩ tới vị giáo sư già kia Giáo sư già hò lý Nghe nói cũng có thời gian từng làm khảo cổ liền nghĩ Có cơ hội có thể để cho lão xem qua một chút Xem miếng đồng thào này có bí ẩn gì có điều không biết lão có tình nguyện cho tôi ý kiến hay không, bởi vì hành vi láo không coi trọng dân làm ăn chúng tội cho lắm. Thiêu gia nhìn thấy dáng vẻ ngây người của tôi, nghĩ rằng tôi đã mê đồ cổ đến phát rồi, liền chế giễu Xem kẻ xem kìa, có cần nôm nóng đi kiếm ăn luôn không? Đi, tôi nói. Cái này gọi là mày đau không đúng cuối cũng phí công, quên không rời thú, khúc không rời môi đi không? Chú thích: Quyên là nắm tay, thủ là cánh tay, khúc ý chỉ là bài hát khúc nhạc. Hết chú thích. Chúng ta đi thu mua đồ phế thải cũng phải tranh thủ nghiên cứu nghiệp vụ, nếu không nhãn lực ngay một đi xuống, anh nhìn đồ thật nhiều mắt, anh sẽ không thể phân biệt được đồ giá nửa đồng. Thiếu gia nói tôi đừng xem nó, phát triển đến mức này, tôi có tính toán gì hay không? Tôi biết hắn sợ tội không tìm được nhà phương Toàn Thắng, định bỏ về liền. Nói lần này chúng ta đi xuống đây cũng tốn không ít thời gian. Bỏ về tay không, tôi đương nhiên là không cam lòng. Tôi khẳng định với hắn là muốn chúng tôi xuống nhà đi lanh quanh một chút, xem qua một chút, có khi lại thu được không ít đồ có giá trị. Thiêu gia gập đầu hiểu ra, chúng tôi lại trò chuyện một hồi, tôi dạy hắn một ít kiến thức cờ bản về thu mua đồ cổ. Tôi nghĩ sau chuyến đi này tôi vẫn phải đi lánh nạn Chắc không dưới 2-3 năm Không thể gặp thiếu già Nhưng như hắn thật sự muốn mở tiệm bán đồ cổ Một chút tài nghệ cũng không có Thì làm sao mà sống Nên liền mang toàn bộ Nhưng hiểu biết trước nay của tôi nói cho hắn một lượt Thật ra kinh nghiệm thu mua đồ ở địa phương của tôi cũng không nhiều lắm Tính luôn cả lần đầu tiên xuất đạo mấy năm trước Đi cùng với cha vợ Tới lần này thì cũng mới là lần thứ ba, chỉ có điều là thiếu gia không biết điều đó mà thôi. Thu đồ cổ, thực ra cũng chính là thu mua đồ phới thải vậy. Anh không thấy mua khi đó là đồ cổ, phải biến hóa nó ra thành đồ nát. Nói về kỹ xảo, thật ra cũng chỉ có một hai cách mà thôi, hiện giờ điều đã bị lộ diện. Nói cách khác, chính là người thu mua đồ cổ còn có một thói hoàng, thói hoàng dựng trước khi mua đồ. Tức là đầu tiên khi hắn nhắm muốn mua một thứ đáng giá, ta cần ôn, ta cần ôn nghèo kể khổ, nói mình không có nhiều tiền, rồi tìm cách dẫn dắt câu chuyện đến nhu cầu của bản thân với thứ độ nào đó cần dựng. Chú nhà sẽ nói, thật xin lỗi, tôi sẽ anh tìm cho anh một cái đồ trong nhà, không dùng mà anh cần. Cách dựng đồ cơ bản có thể là dựng một cái bát phở cho chó ăn, hoặc là một cái hộp cũ, hay là một cái vải để làm dưa cải. Thật ra thì thứ mà chúng tôi muốn chính là vật này Nhưng thẳng thắng đặt vấn đề giao dịch chu đồ chắc chắn sẽ hoài nghi rồi phá giá đồ Có người chịu bỏ tiền như vậy để mua Thì chắc chắn là đồ quý Nông dân thật thà Nhưng vốn họ không ngu ngốc Đến lúc đó có khị Họ lại ôm khư khư không chịu bán Nói thế nào cũng không thông Có một lần tôi gặp phải một đại cô nương Nhìn trúng nhà cô ta có một cái bàn bát tiền Nói hồi lâu, cuối cùng lỡ mờm lộ ra một câu. Cô ta liền ôm lấy không bán. Tôi nói là coi như tôi đã xài rồi, bao nhiêu cô mới chịu bán đây? Cô ta liền nói một triệu, thì không một đồng cũng không bán. Tôi suýt chút nữa đã xỉu vị tức, cười ha hả một tràng. Một triệu, cô mang bán cho người ngoài hành tinh đi. Sau đó tôi quay lại, cái bạn kia vẫn còn ở đó. Phía trên có một cái nhạc giá một triệu. Đồ này sau đó vẫn cứ nằm ở đó không chịu trời đi. Còn cách thứ hai chính là đại bao viên. Khi nhắm được đồ trong nhà đó, bất kể là dùng cớ gì cũng phải thu mua hết đồ rách nát trong nhà. Trong đó sẽ có đồ chúng ta cần. Một lần tôi đã chứng kiến một gã giở thụ đoạn vô cùng cay độc. Gã nhìn trúng, một cây bát hồng vũ, men trong đó. Mua một cái, người ta chắc chắn sẽ biết có vấn đề. Mua toàn bộ bát trong nhà. Người ta cũng thấy kỳ quái Mua bát người ta đã dùng rồi làm gì Vì vậy liền mang tới cửa nhà kia Mười may cái bát còn mới để rào bán Một phần tiền một cái Nếu chung nhận nhìn qua một phần tiền một cái Chẳng phải là tặng không sao Lập tức mua hết đổi toàn bộ bát mới trong nhà Người nọ liền nói Bát cũ bà không cần đến nữa Thì đưa tôi mang ra ngoài tiện đường ném giúp cho Chú nhà đâu có biết gà ghịa mẹ kiếp đang chém bảo đâu có biết mình đã màn đổi mất một bão bối, hãy để lào quẹt Chú thích, đáy biển mò trăng, thành ngữ chỉ thứ quý hiếm không dễ gì có được. Hết chú thích. Cho nên bao nhiêu lý luận trong đó cũng chỉ là phản ánh tâm địa của bản thân. Theo như lời cha vợ tôi nói, chính là ý đồ xấu có đủ nhiều hay không mà thôi. Phương diện này thiếu già mà theo tôi học Cung đủ cho gã phát khóc rồi Chúng tôi trò chuyện một hồi Đau quá nửa điểm Hôm nay đi đường xa Cả hại cũng đều mệt mỏi Liên ai về chỗ người nãy nghỉ ngơi Răng sáng ngày hôm sau Lao Thái đã gọi chúng tôi khởi hành Hành lý chúng tôi mang theo vốn không nhiều Nên mọi người đều đeo trên lưng theo Nên mọi người đều đeo trên lưng Theo lão lên đường Công trường Hoàng Sa không giáp với trắng mà ở tận vùng núi, ở khu vực được gọi là Long Thang, đó là một cái thôn nhỏ. Lào Thái nói đi đường núi hơi xa một chút, phải ngồi máy cài, sau đó chuyển sang đi bộ. Đối với người thành phố chúng tôi mà nói, kinh nghiệm đi đường núi vốn là con số 0, cho nên khi thấy ngồi mái cài đã 4 giờ liền mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi liên hỏi lão Thái, công trường Hoàng Sa núi Đồng Hòa này xa vậy sao? Lào liền nói cho tôi biết, thực tế thì đường chìm bài cũng không có xa, có đều giữa đường toàn là núi trắng, đoàn đường núi này lớn ngồi được mái cài còn tốt, vào sâu trong núi rồi thì phải tự mình đi bộ. Lần này tôi mới thực sự hiểu, cái gọi là vào núi cũng không hề giống như ung dung tán bộ trên sân vắng. Loại truyền thuyết về ma quỷ lộng hành này đại đa số phát sinh ở những địa phương không có dấu chân người. Bởi vì người nghe được chuyện cũng khó lòng đi xác nhận. Rất nhiều khe núi và sơn động cũng thịnh hạnh các truyền thuyết về ma quỷ lộng hành. Cây này cũng thể hiện bản năng ứng phó của con người đối với các loại sự vật hiện tượng mà con người chưa có giải thích được. Giáo sư gia Tự Hồ đã từng nghiên cứu qua, trinh rồng giải thích với chúng tôi. Dọc đường đi, cây cối cũng chẳng có bao nhiêu, toàn là cỏ đất bốc là một, la giày hơn 1 giờ nữa thì hết đường. Mai Cải không chạy tiếp được nữa. Chúng tôi tới một nhà dân mua bớ cơm, ăn qua loa rồi đi bộ vào. Nếu như là lúc bình thường, đi dài như vậy hai mí mắt của tôi chắc chắn sẽ đánh nhào rồi. Cơn điều trên đường bây giờ gió thổi rất mạnh, vì gió sư gia kia cũng rất thú vị, có nhiều chuyện hay ho. Tôi cũng không cảm thấy mệt chút nào, ngược lại tinh thần sạng khoái, vô cùng hương phấn. Qua nói chuyện, tôi được biết giáo sư già kia họ Lý, la lịch không nhỏ, nghe nói là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gì đó. Hai sinh viên lão màng đi cùng, là hai người lão ưng ý nhất. Cô gái kia còn có chút quan hệ họ hàng với lão, chắc là cháu gái gì đó. Mục đích bọn họ xuống đây chủ yếu là vì muốn thu thập một số truyền thuyết dân gian cùng với lịch sử kỳ văn của Sơn Tây, sau đó biên soàn lại thành sách. Giáo sư, già... Giáo sư già tác phòng nghiêm cẩn, quan điểm của Lão đó là chỉ những gì tài nghệ mắt thấy, Lão mê tính là thật. Lão cho rằng những thứ đồ cổ có rất nhiều giá trị vô hình hơn là cái chút giá trị tiền bạc. Về phương diện này, Tôi thấy mình và giáo sư già nói chuyện rất hợp ý. Hai người hận vì gặp nhau quá mù. Sau khi vào núi, vì địa thế rất cao nên cây cói dần dày đặc. Bắt đầu có chút giống với rừng già nguyên sinh phương Bắc. lao thai cùng với cháu ngoại lão đi trước dẫn đường. Cháu ngoại lão làm ở công trường Hoàng Sa nên tương đối thuộc đường. Hai người bọn tôi lâm lũi mà đi. Thỉnh thoảng quay lại nhắc nhở chúng tôi chú ý đá lở và cây có gai Chúng tôi lần mò theo đường mòn trên các khe núi tiếng về phía trước Cây dài, gai gốc âm tâm, buông vẽ thường vọng lại tiếng bước chân lao thai nội đó là tiếng giả thú, khiến cho chúng tôi vô cùng sợ hãi Tôi không khỏi bắt đầu nhớ vùng đất bằng phẳng sạch sẽ nơi thành phố Ước chừng là đi thêm 2 giờ nữa, không được nghỉ ngơi một phút nào đã sắp qua một ngày. Trời sẩm tối cuối cùng cũng tới được công trường Hoàng Sa trong truyền thuyết. Tôi thấy một nhà gỗ cũ nát, thời điểm công trường Hoàng Sa hoạt động đây sẽ là nhà nghỉ dành cho công nhân. Bên cạnh dãy nhà ngói chính là Hoàng Hà. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể ngờ Hoàng Hà lại giống với tưởng tượng của tôi đến vậy. Trong ấn tượng của tôi, Hoàng Hà cho dù vào kỳ cả nước phần mười phần khải chúng ta có thể ở giữa lòng sông rạch cát bắt cá có điều ở công trường quảng xa trước mắt tôi nhìn thấy và đến mười mấy cây số vuông bề rồng của lòng sông đã bị phơi nắng thành ra khổ nước lô rõ màu vàng của phụ Sa nhìn qua vô cùng đáng sợ để canh đứng lòng sông thuyền đạo những rảnh không đều chứa dòng sông Lào Thái đi trước dẫn chúng tôi leo lên một truyền núi bên bờ Hoàng Thà. Xuyên thấu qua ánh nắng chiều, nhưng rành nước đó chỉ có thể nhìn thấy là những đường rành màu đen mơ hồ. Xuyên thấu qua ánh nắng chiều, nhưng rành nước đó chỉ có thể nhìn thấy là những đường rành màu đen mơ hồ. Ngay ở chỗ này, tôi nhìn về phía xa. Ở đó có một cái hồ lớn, ước chừng cách chúng tôi khoảng 400 thước. Hình dạng quái gì Hồ lớn như vậy hẳn không phải dùng Để thành ứ cục bộ hoàng hà Mà giống như do một thứ gì Từ trên trời rớt trúng xuống tạo thành Nói đơn giản một chút Nó giống như một cây hố thiền thạch Nhìn qua khó sức quái gì tôi thề giáo sư già Leo lên sườn núi phía sau Nhìn một phòng quanh bốn phía dạng đuối Sắc mặt hơi biến đổi một chút Đột nhiên khỏi lào thái Tiểu lão đệ, chỗ này của các người có liên quan gì tới truyền thuyết lòng vườn hoàng hà không? Lão Thái a lên một tiếng, hiên nhiên là không thể ngờ giáo sư lây đột nhiên hỏi tới chuyện này, suy nghĩ một chút nói. Truyền thuyết có cũng không ít, có đều nhất thời tôi cũng không có nghĩ ra. Tôi cũng chỉ nghe các cụ giả trong thôn kể lại, chúng tôi thời còn trẻ. Thời kỳ đại cách mạng văn hóa ăn được đích thần của chủ tịch chọn tê đầy. Giáo sư già ồ lên một tiếng, không hỏi lại nữa, nhưng trong ánh mắt nhìn dòng sông Hoàng Hà có một tia đồng cứng không dễ phát hiện. Hai sinh viên và thiếu gia cùng muốn tối hộ đức kia xem thử. Lão thái nói không cần, ở trong đó có rất nhiều bãi bụi, chăn mài thuộc xuống, cung tiêm không nói các người. Hơn nữa sắc trời đã tối, nhưng bạn sứ có quy định. Bùi tối không cho phép vào hoàng hạ Sợ bị quỷ nước kéo đi Để ngày mai hải đi Chúng tôi vốn định đi xuống giải phòng nghỉ Của công nhân phía dưới Có điều chạy đi xem thử một chút cung toàn cửa đóng thèn cài Còn dán cả giấy niềm phòng Thời đó Niêm phòng còn lớn hơn trời Chúng tôi không dám xem Vì thế liền quay lại truyền núi Đốt một đống lửa Chuẩn bị nghỉ qua một đêm ở đây Vì trên truyền núi đá quá nhiều, cây cõi ít, gió lớn thổi từng cơn, chúng tôi cũng phải đắp thêm chăn, quay xung quanh đóng lửa, ăn lương khô và uống rượu trắng. Bởi vì đã gần tới Hoàng Hà, Lào Thái và giáo ngoại lão cũng không nói nhiều nữa. Tôi cùng với giáo sư già và cả thiếu già ba người không ngừng tán gẫu để sùa bớt cái lạnh đến trùng mình. Thiếu già uống nhiều, không biết có chuyện gì, lại vỗ mông, Tôi nhìn chung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Tôi hỏi hắn định làm gì? Hắn nói: "Lão thái, ờ, Xem giúp ta có chỗ nào ăn tháo cơm gạo không?" Mẹ kiếp thật là mất mặt. Lão tử ăn phải cái gì mà bụng nó vô cùng khó chịu, phải kiếm chỗ giải quyết à. Tôi nói: "Anh thật là phiền toái. Bốn phía khắp nơi đều là giá thú, tối lửa tắt đèn. Nếu anh làm mồi cho chúng rồi, anh chúng tôi biết đi đâu tìm anh?" Giải quyết luôn đây đi Thiếu cha nói Tôi thì không sao Có điệu mùi này các người chịu được không Lao thai nói với tôi Không sao đâu Ở đây là đỉnh núi ở Lại bên cạnh Hoàng Hà Giả thú không có tới đây Chỉ cần đừng có vào rừng là được Anh cầm theo đèn pin Có động tính chỉ liền gói chúng tôi Hiện trong núi cũng không có nhiều giả thú lớn Chỉ cần đề phòng rắn Thiếu cha ưm một tiếng kéo quần lên, chai tới một bụi cỏ. Trong lát sau, liền nghe được tiếng dời non lấp biển của gã. Tôi vốn đã không ăn được gì, bây giờ nghe được lại càng ăn không vô nữa. Quyết định không ăn, giáo sư gia liền pha trò. Tiên động ơi, tiên động lân thế này, cọp cung bị hụ chai rồi. Chúng ta tuyệt đối an tâm. Tôi vươn vai mới cười được hai tiếng. Thì bỗng nghe thấy tiếng thiếu già ở đó khẽ gọi. Lão hứa, mau mà, tới thử xem một chút. Mọi người đều giật mình, mời nội không có giả thú, làm sao lại kêu rồi. Mấy người tiện tài nhặt cục gạch chạy vọt tới. Thiếu già cách chúng tôi không xa, chạy mấy bước là tới. Nhìn một cái, chi thầy thiếu già nấp sau một bụi cây, kéo quần lên. Nhìn thấy chúng tôi tới, liên ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống chỉ chỉ hoàng hạ trước mặt